giọng của năm cung kình hiên âm lãnh mà khàn khàn giống như tiếng gọi từ địa ngục vang vang trong đêm tối khiến người nghe có cảm giác âm u ác độc lạc phàm vũ ngẩn ra từ trong sự dịu dàng mềm mại của người đẹp thoát thân ra ngoài l u ố n c u ố n cười cười thế nào không phải lần trước điều tra xong mọi chuyện cho cậu r ồ i sao người ta là tiểu thư của nhà họ la cậu sẽ không lấy mấy chiêu thức xã hội đen rách nát kia đi đối phó với người ta đó chứ cầm miệng cho mình Năm công kình hiên lạnh rộng, anh đừng dài dòng. Sức lực mạnh đến cần như muốn bóp vỡ tay lái. Trong mắt là sát khí. Mình không rảnh đắn gỗ với cậu, không thấy thiên tuyết về tiểu ảnh. Mình tung con, phải viết rõ cụ thể địa phương hiện tại. Rốt cuộc là ấy đang n mức mắt tìm mẹ Sức lực cậu, cho được tích của cụ cuộc cậu gỗ khí. thấy phải hai phải thể dài lái. với tiểu viết tại, là là quát tuyết sát tay rốt địa bóp vỡ về ấy rõ ở nơi nào. không thấy là phòng vũ cao mảy thật sâu không thấy là có ý gì không phải hôm nay là tiệc sinh nhật của ông cụ nhà cậu sao mình đang ở bên ngoài không có biện pháp đ ế n nên cho người tặng quà qua đó thế nào mà chính ông ấy đã giấu thiên tuyết đi nam c ô n g kình hiên lạnh lùng nói sắc mặt tái xanh đừng nói những chuyện này với mình hiện tại mình hận không thể giết người được được rồi là phòng vũ cũng bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho kinh sợ cậu cần bao nhiêu người bây giờ mình điều động qua cho cậu ngay mình cũng cần người nghe lén mấy đường dây viễn thông để theo dõi người của ông ấy ý định của ông ấy là kín đáo đưa người đi vì thế sẽ không đi đường hợp pháp mà sẽ lén đưa thiên tuyết đi mình rất hiểu ông ấy vậy cậu muốn xuống tay từ nơi nào trước người trong biệt thự năm công tỉnh hiên nói một cách dứt khoát đôi mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m con đường phía trước h ù n g hăng hoặc tay lái qua đường rẽ giọng nói tiêu tán trong không khí mình sẽ cho bọn họ biết hậu quả dám giấu giếm mình trời đêm yên tĩnh chiếc xe l ạ n g qua một đường vòng cung lạnh nhạt mà khắc nghiệt từ thành phố khác là p h ẩ m vũ đi suốt đêm quay về một thân mệt mỏi thời điểm xuống xe ai nhìn thấy có người đứng đó nghiêm nghị ở bãi đất bỏ hoang phía sau biệt thự mưa phùn lất phất mịt mờ nơi nơi đều ẩm ướt bên trong láng máng truyền ra tiếng hành hung cùng tiếng riêng gì thảm thiết là p h ẩ m vũ cao mày suy nghĩ người này xe lạ rừng như tới chiêu ám chiêu đến cùng là có bao nhiêu cấp bách mới đi vào đã ngửi thấy mùi màu tươi nhàn nhạt, nhạt bóng dáng cao ngất rán giỏi của nam cung đình hiên đứng tại đó ở hai bên hai người đàn ông giơ thiết côn trong tay lên gõ nhẹ từng phát từng phát trên mặt đất mà ở trên mặt đất mấy người bị đánh ngã nằm nơi đó đã bị kéo dậy không biết bao nhiêu lần Khóe m i ệ người dỉ máu, thấm thân thể bị ớ nước t bùn, ư d n như đã bị đánh đến không còn sống. g đã đ bị ô sức mắt Nam mặt một quét ta, lạnh lẽo của nam Cung Kỳnh Hiên quét qua mặt anh ta, một quyền ngoan của qua đàn ộ c nện v o gò má của a h ta. Người đàn ông khôi ngô nặng nề ngã trên mặt đất thống khổ rên d ỉ thanh âm đẻ nặng trong lồng ngực nghe mà kinh hãi lạc phòng vũ cao mày sâu hơn tiến lên kéo lấy tay của nam cung kình hiên. Cậu làm gì vậy? a m Cung n hiên cậu điên à loại thủ đoạn độc điện này cậu cũng dùng tới lạc phòm vũ mắng một câu thật ra anh rất thông cảm với sự gấp gáp của năm công tình hiên nhưng sao lại dùng tới biện pháp này d ụ d ỗ đe dọa vậy mà người này cũng nghĩ ra được ngón tay thon dài của năm công tình hiên khẽ nới lỏng cà vạt sự h u n g áp trong đôi mắt đỏ tươi dịu đi một ít ở chỗ này đánh đã lâu quật ngã một tên thì kéo xuống cho người hung hăng sửa t r ị anh không tin không hỏi ra được nửa điểm đầu mối từ trong miệng của những người này Cảnh hiên nhìn chầm chầm lạc phàm vũ, hơi người trên mặt đất đã thoi thóp hấp hối năm cung kình hiên vẫn còn muốn tiếp tục đánh Lạc phút ạ m chốc nam não kéo n h l cung tình ạ yên tỉnh táo lại trong tiếng gầm nhẹ của lạc phạm vũ nghiến răng nói Đợi đ ế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net